bách luyện thành tiên huyễn vũ chương 221 cơ duyên xảo hợp các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. nhưng nguyên nhân khác khiến tránh ma hai bên tạm thời vẫn đang kiềm chế đó chính là tin tức từ linh dược sơn sau khi thiên sát ma quân chết chính ma lướng đạo ăn phải quả đắng nhưng rất nhanh đã truyền ra lời đồn đại rằng linh dược sơn còn có thiên trần đan Các vị nguyên anh kỳ lão quái mặc dù không tin, nhưng trong lòng không. Sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, phái ra không ít để tử thân tín đến theo. Giỏi, kết quả tuy là không thu hoạch được tin tức về linh đan, nhưng cao thủ. Trong linh dược sơn là không những an hiểu luyện đan, có rất nhiều cao. Thủ là gian tế thu về không ít tin tức tình báo. Chuyện khiến cho tam đại thế lực chính đạo cùng cực ác ma tôn đều kinh. Ngạc là trong tin tình báo nói ở Linh Dược Sơn còn có nguyên anh kỳ. Lão quái bí mật tu luyện. Cũng đủ để cho chính ma hai bên băn khoan. Nếu chính mình bên này khai chiến đánh cho thiên địa biến sắc, nhật, nguyệt vô quang, cuối cùng để cho Linh Dược Sơn tỏa Sơn quan hổ đấu. Ngư ông đắc lợi chẳng phải là nông nổi lắm sao. Bọn lão quái hai bên đương nhiên không bằng lòng ngốc như vậy nhưng càng làm bọn hắn buồn bực là. Tuy cùng hai bên chính ma phân biệt rõ rằng Linh Dược Sơn ngàn năm qua là tu sĩ luyện đan lại cùng chính ma. Hai bên đều đích xác có quan hệ. Cùng chính đạo tất nhiên quan hệ thân thiết nhưng với ma đạo cũng không kém mặn mà. Chính ma hai bên bây giờ là thế lực tương đương nhau nên thái độ với Linh Dược Sơn trọng yếu phi thường. Đứng trước tình cảnh tế nhị không thể cương cường làm cho đối phương chứng tỏ lập trường. Làm như vậy ngược lại dễ dàng đem Linh Dược Sơn. Đẩy đến phía bên kia. Chính ma lưỡng đạo chỉ còn có thể trong bóng tối phái người đi Linh. Dược Sơn lôi kéo nhưng thông vũ chân nhân cũng là lão cáo già, Lời nói. Hành động cũng rất cẩn thận không có nửa điểm sơ sót. Không có đáp ứng. Mà cũng không có rõ ràng từ chối. Trên dưới đều lưu lại chỗ thừa. Làm. Cho chính ma hai bên dở khóc dở cười nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thêm một linh dược sơn khiến nên châu tu chân giới càng tới một cục. Diện thăng bằng tế nhị. Chính ma tranh đấu gay gắt mười năm nhưng vốn là không lối thoát chiến. Tranh, dây cung kéo căng tới sớm muộn chỉ có thể đứt mà thôi. Trong không khí khẩn trương như vậy khi mà tổ chim bị phá lại có thể. Mất cả trứng thiên mục sơn mặc dù một nơi phía bắc nhưng cũng có thể. May mắn thoát khỏi cuộc chiến. Những tin tình báo này. Là Lâm Hiên phân tích tổng kết ra. Dù sao cũng. Đã phiêu bạt nửa năm. Mặc dù là tìm kiếm luyện đan thảo dược. Nhưng. Mỗi ngày là mưa dầm thấm đất. Thu được không ít những tin tức. Không nghĩ tới Linh Dược Sơn. Lần này lại là trung tâm trận chính ma Đại chiến. Hắn cũng không muốn đưa thân vào nơi phong ba. Nhưng mà hiện tại tỉnh. Tuống này cũng không biết có thể tránh được bao lâu. Cho dù nói như thế nào, để cao thực lực chính là phương pháp sinh tồn. Ở tu chân giới, Lâm Hiên muốn nhanh chóng luyện thành linh dược khiến tâm tình hắn càng thêm sốt ruột. Gian nan nhất là khoảng cách khi tiến tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, chỉ cần một khi tiến vào cảnh giới giả đan, chính hắn có thiên trần đan có loại nghịch thiên đan dược này tương trợ đối với ngưng tụ Thành kim đan Lâm Hiên có tin tưởng tới mấy phần. Gạt đi tâm sự trong lòng. Vẻ mặt trở nên lãnh đạm. Với trang phục như. Một tán tu bình thường Lâm Hiên đi vào trong khách điếm. Mới vừa vào tiểu nhị đã hấp tấp chạy tới. Hơn nữa cung kính vô cùng. Thi lễ một cái tiểu nhân kính chào tiên sư. Mặc dù thiên mục phái không bài xích thế tục. Làm cho nơi này phàm. Nhân thành thói quen với sự xuất hiện của người tu tiên. Tuy vậy đối. với các loại kỳ diệu thần thông của người tu tiên bọn họ vẫn là tôn kính vô cùng ân lâm hiên gật đầu tùy nghi nói nơi này còn phòng không chuẩn bị cho ta một gian vốn là vẫn còn a tuy nhiên không thể cho tiên sư thuê được a tiểu nhi gãi gãi đầu trên mặt lộ vẻ khó xử nếu như đổi lại một người tu tiên gặp loại tình huống này chắc chắn cực kỳ phẫn nộ ở trên cao tài thượng như bọn họ há có thể nhìn phàm nhân tự nhiên lâm hiên không phải là hạng nông cạn nóng này trên mặt không lộ vẻ gì lạnh nhạt hỏi tại sao thấy lâm hiên không có nổi giận tiểu nhị nhẹ nhàng thở ra vội vàng cúi đầu khom lưng nói tiên sư ngài có điều không biết nếu như bình thường có thần tiên đến bổn điếm ở vậy chúng ta tuyệt đối là cầu còn không được đốt hương thơm đem người hầu hạ với lại còn không Thu một đồng tiền. Nhìn ra tiểu nhị có tài vuốt mông ngựa hạng nhất. Chỉ là lâm hiên làm. Sao có thời giờ nghe hắn sách nhiễu, nhiếu mày ngươi hãy mau nói vào. Chính chuyện. Vâng, vâng. Tiểu nhị lúc này mới nói ra ngọn nguồn tiên sư. Là như. Vậy mấy ngày nữa thiên mục phái đã sẽ cùng tu sĩ nơi khác mở ra. Phường thì cho phép tu sĩ bên ngoài vào trong đó trao đổi. Mở ra phường thì. Lâm Hiên giật mình, lập tức đại hỷ, vội vàng truy hỏi tiểu nhị cũng Rất mau mắn trả lời, cuối cùng hắn cũng rõ ràng. Thì ra thiên mục phái. Mặc dù bảo thủ ngay cả luyện đan sư cũng có, nhưng vẹn vẹn lấy một. Mình tông môn cùng với lân cận vài cái tiểu phái gia tộc nếu muốn. Nghĩ tự cấp tự túc, hoàn toàn cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ là điều. Không thể nào. Cho nên thiên mục phái mỗi qua mười năm một lần. Dựng một phường thị, tạm thời cho phép người tu chân bên ngoài vào cùng môn phái tiến hành, giao dịch. Cũng nhân cơ hội này, không kiêng nể thu mua dự trữ những tài liệu cần, thiết cho môn phái. Nhưng thời gian đặc biệt ngắn ngủi chỉ ba ngày. May mắn thay, hắn vừa mới đến đã là ngày mai mở ra. Thì ra là thế. Lâm Hiên nghe được tin tức này, hết sức vui mừng, hắn. Đang tính làm sao tiến vào thiên mục phái cơ hội tốt như vậy, tự. nhiên sẽ không khách khí mà bỏ qua. Tiểu nhị vẫn mau mắn giải thích đối với một phàm nhân mà nói có thể. Cùng người tu chân nói chuyện là tiên phúc lớn lao, căn, cứ tiểu nhân. Được biết thiên mục sơn thần tiên không thích tiên sư nơi khác cho. Nên phường thì mặc dù mở ra, nhưng hễ là tiên sư từ bên ngoài đến vẫn. Phải tới khách sạn của thiên mục phái đăng ký. Ta thấy ngươi tay mắt cũng lanh lẻ. Hoàn dược này cho ngươi. Mơ tê rơi không một.